Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ok, mình tạm bật ở bên Youtube nha Hello các bạn, hello bé Diễm Hằng Và nhà bé Diễm Hằng ăn rất là ngon Diễm Hằng nó gửi cho anh trai nó ít hoa quả Anh nó ăn rất là ngon và chắc chắn là anh nó sẽ bị nóng Nổi ban hết cả người Đấy, các em tôi là nó quý, tôi thế, nó thương tôi thế đi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 thì uh, xin thông báo trước với anh chị em là hiện tại tôi đang live stream bằng máy phát, tại vì cái cái cái đường điện nhà tôi nó đang có vấn đề suốt từ sáng đến giờ và vì thế dẫn đến việc là ngày hôm nay bộ uh, mối thù bất tử và bộ uh, thiên quân vô lại nó không thu âm được anh hello quỷ nhân, đó. hai bộ đó nó không nó không thu âm được. Nên mong chị em thông cảm Mà mình đã có thông báo Ở bên fanpage Các bạn có thể check vào Để, để xem cái thông báo Mình thông báo từ sớm à, Có thể là, là tôi đang bị à, Do chạy máy phát Nó bị giật đó à, Quang Ngọc Nên là anh chị em thông cảm Và nếu như trường hợp xấu Mà đang chạy Mà cái máy phát nó quá tải đó Thì các bạn cũng thông cảm Bây giờ chỉ chạy duy nhất Cây dàn máy tính này Và cái quạt cho tụi nhỏ thôi Tụi nhỏ tí nữa Đợi ông bà qua đón sang bên đó ngủ Chứ nó nóng quá, nó không có ngủ nổi Tại vì cái đường điện nhà mình nó đang có vấn đề các bạn. Đường điện nó trục chặt, nó có vấn đề Nên là mong chị em hết sức thông cảm Cho ngày hôm nay và rất có thể là ngày mai nữa Mình sẽ cố gắng xử lý Các tình huống cho các bạn ok à, Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện mang ngắn à, Cái tập này thì nó ngắn ngắn thôi Bản thân cái chuyện này nó ngắn Để mình đọc nhanh Bởi vì hiện tại đang live stream mà máy phát nó có nhiều cái nó hạn hạn chế lắm mong anh chị em hết sức thông cảm đó là chuyện ma mang tên song thai đứa bé của quỷ của tác giả mạnh ninh à, để đọc các tác phẩm khác của tác giả mạnh ninh các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả tuấn sán ở dưới phần mô tả của video và một chút nữa nếu như mạnh ninh nó vô thì mình sẽ à, mình mình sẽ game bình luận của mạnh ninh lên à, Thì để cho các bạn tương tác Ok Quang Ngọc Rảnh bạn Mai Mai bạn rảnh bạn Kai cho Và ok Không để mất thời gian của bạn nữa Và cũng không để mất thời gian của cái máy phát nữa Thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện mười một giờ đêm hôm ấy tiếng sấm sét ầm ĩ trên tầng không kèm theo đó là những ánh chớp lập loè xé toạc bàn đêm u tối mưa gió cứ ập xuống vùn vụt đánh như âm thanh nặng nề vào ô cửa kính nam ngồi gục đầu đôi mắt nhắm chập chốc chốc lại nhìn về phía cửa phòng mổ ở khoa hiếm muộn thuộc một bệnh viện phụ sản nam đã sốt sắng ở đây từ chiều Để chờ đợi kết quả sinh đẻ của vợ mình là Thu Hương Anh đi đi lại lại trước phòng mổ Mà trong lòng nóng như lửa đốt Nửa mừng, nửa lo Số là nam cùng với vợ mình lấy nhau Đã đến 8 năm nay Cùng xuất thân ra thế Lại đều là học rộng hiểu nhiều Nhưng ngặt nỗi ông trời lại bắt Hai vợ chồng hiếm muộn đường con cái Sau 8 năm dòng kiên định chạy chữa 9 tháng trước Nam vui mừng như muốn phát điên lên khi bác sĩ thông báo là vợ anh có thai và tuyệt vời hơn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.